Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó có chịu theo không? Thằng đăng thích quán ba âm nhạc bạn bè, nơi ồn ào xa xỉ, bây giờ bắt nó ở chùa... Hải, thôi ngay như thứ xa xỉ đi. Ông Vinh gạt lên, tất cả tội lỗi đều là do những thứ xa xỉ mà ra. Người đàn bà yêu thế, định nói điều gì đó. Đôi mắt ánh lên vẻ dễ cẩn nhưng rồi lại thôi. Nó không qua được hàng rào bảo vệ Của các nhà sư trên chùa đống Muốn trốn về cũng không được Nếu cần thì phải cứng bự Nhưng tốt hơn hết Cô nên khuyên phục nó Nói loạn ông ta đứng dậy và vội vã bỏ về phòng Giống như đã xong một cuộc họp ngắn quan trọng Toàn đằng bạch Chọn quán cà phê Trông cực kỳ sang trọng Nhưng có vẻ như sắp phá sản Nó rất phù hợp với đề nghị của người hẹn gặp Yên tĩnh Không người theo dõi Và phải có em rosser loại ngon Bấy có cảm giác mình đang sắp đối mặt Với một kẻ thần kinh không bình thường Chỉ ít thì yêu cầu ngạo mặn Và âm điệu nhát gừng yếu ướt Lập bập của người ở điện thoại Đã gợi lên điều đó Anh chọn góc khuất trong phòng Để lần có khách vào ra Thì cũng không ai để ý đến họ Gọi cho mình một tách Empreso và chờ đợi Khoảng 5 phút sau Người qua điện thoại hồi sáng đầy Cửa kính bước vào Gãy xanh với hai trọng mắt Thâm quẳng ú, ú tối Và về mặt lầm lì khó tả toàn nhìn đã biết Là khuôn dạng của một kẻ rối loạn tâm lý Giả sử Không bặc bộ quần áo Mark Armani Đang vận trên cái khung sườn Còm cõi Thì hắn đi qua ai cũng muốn tránh được Hắn ngồi quạch với chiếc ghế bảnh Đối diện Và nhìn vào khoảng và không chẳng nói chẳng rằng Như đang giận dỗi với không khí Bách cũng ngồi yên lặng Với tay cà phê và câu hỏi Cậu uống gì Dạy rồi không có câu trả lời Lát sau Bách bắt đầu mất dần kiên nhẫn Rằng Cậu muốn gặp tôi có việc gì Quan trọng nóng không Kẻ lầm lì trước mặt im lặng Thêm đủ một phút nữa Rồi mới cất lời khó nhọc Anh Bách giúp tôi Tôi đang bị má Trước 14 Nửa đêm ở núi Vĩnh An Bạch kín đáo, định hình kẻ trước mặt Cố gắng không để cho Vũ Phương Đăng biết rằng anh đang quan sát hắn Đăng định giờ trò gì Hắn muốn sỏ mỗi công an chắn Ngay cả cách liên lạc của hắn cũng kỳ lạ Hắn dùng một số điện thoại lạ hót Gọi đến phòng cảnh sát hình sự Và để lại tin nhắn báo rằng Theo số máy đó Nhưng đôi tay lập bạc của hắn Khi nhấc tách cà phê lên khỏi mặt bàn Đôi mắt thất thần không còn sức sống Và giọng nói run dày Tất cả chứng tỏ Hắn đang trong cơn hoảng loạn tột độ Cánh tay tràn gầy xanh Của đăng và cả khuôn mặt Cũng đầy vết chảy sức còn mới Vết sâu vết năm Của vết xe lại Vết còn dớm máu tươi Riêng quần áo của hắn Cũng vô số viết bằng Trên bài áo đôi chỗ quần vương cỏ may Cứ như thể vừa ăn lộn Vào một bụi giận nào đó Đăng Cậu kể chi tiết xem nào Còn mà đó như thế nào tôi không thể giúp cậu nếu không biết rõ câu chuyện Bách cất giọng ân cần một chuyên gia tâm lý thực thụ Với những kẻ bất thường trong xã hội Nghiệp vụ thấu hiểu tâm lý hành vi Giúp anh nuôi một thái độ Coi những gì họ nói và làm là bình thường Điều đó khiến họ thoải mái hơn trong chia sẻ Nếu người lắng nghe Tỏ ra sừng suốt kinh ngạc Hoặc chỉ một ráng bất bình rễ cợt Đập tức người đối diện sẽ thu mình lại Cảnh giác Thậm chí này sinh tâm lý thù hẳn Chầm trù lắng nghe Nhưng không thể hiện sự tò mò Quan tâm nhưng không soi mói Đó là bài học nằm lòng Của những nhà tâm lý Và đàn bách đang tay dưới cằm Cửu tay chống lên hai đầu gối Mắt nhìn thẳng Tỏ về sẵn sàng lắng nghe giúp đỡ Răng trồm người lên phía trước Hầu như dí sát mặt vào bác Đôi chồng mắt trợn trừng Như thể lo ngại bóng ma Sẽ chen vào giữa hai người Mà ngăn cản câu chuyện Tôi Tôi bị ma ám Từ ngày Lê Hoàng Mai bị chết đuối Còn ma đó là Lê Hoàng Mai Anh nói đến đó thì dừng lòng Nó xuất hiện vào khi nào Bán đếm Bách tỏ vẻ hạt thàn nhân Như đang bình luận về một người sống Đúng thế Màn đêm, đêm nào nó cũng đến. Tôi không ngủ được. Cò lúc nó đến khi tôi ngủ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net